học hót. Chợ châu chấu họp sớm lắm, ngay đầu đường Nguyễn Du, cũng người bán kẻ mua tấp nập, mặt châu chấu bị nhốt trong những lồng lớn, đều bằng xe đạp từ ngoại thành vào cung cấp cho người nuôi chim. Còn sớm mà có người đã xách cái lồng chim có con bách thanh ghé mua rồi vội vã đi ngay. Hỏi đem chim đi đâu giờ này? Đáp: đi học. Thấy lạ, tôi bám theo còn bắt thành tới một trường chim, gọi là trường chim, thật ra đây chỉ là một quán cà phê dưới rất nhiều giò lan trong vườn tao đàn, tức công viên dân quá thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi sáng phụ huynh học sinh chim mang con em mình tới đây để chim này làm thầy chim kia, chim núi chim đồng dạy nhau, học nhau giai điệu, chèo leo rắc trở hay mượt mà mà bát ngát quy mình Lại có con hồng tước lạc từ Trung Quốc qua nước mình sau một trận bão, góp vào một âm sắc lạ. Người nuôi chim dạy rằng, chim nhà không được tới trường như thế này, chỉ biết há mỏ đòi ăn chứ không biết hót cho ra hót. Tôi ghé mắt vào lớp học của con Bách Thanh đã đưa tôi tới đây và thấy trong đó có một ông thầy khác của chim. Lạ thay, chim cũng được học Dễ cũng được làm thầy thì chắc chắn trong thiên nhiên còn nhiều điều hay lắm, hãy mở rộng cửa sổ lớp học